trình cổ nhạc do Nguyễn Phương thực hiện. Xin chào quý khán giả. Chào quý khán giả. Ở Việt Nam hồi xưa có nhiều làng nghề, nhiều xóm thở trong một nước mà nền kinh tế còn ở trong tình trạng chưa phát triển. Sự nối tiếp nghề nghiệp của ông cha hay là người trong cùng một làng xã thôn xóm là một sự kiện tự nhiên nghề ca hát cũng có cái truyền thống nghề nối nghề cha trường con nối nhiều nghệ sĩ có đến bốn năm thế hệ nối tiếp nhau trong nghề ca hát cho sân khấu trong các thập niên hai mươi ba mươi bốn mươi năm mươi khán giả sài gòn lục tỉnh đều viết danh các đại gia đình nghệ sĩ Bĩnh xuân bồ thắng thành tôn bạch lê năm nghĩa thanh nga hai núi tư Ê Lên, kim hoa năm phỉ bãi nam kim cương Và rất nhiều gia đình nghệ sĩ tài danh khác, có nhiều thế hệ nối tiếp nhau là những nghệ sĩ tài danh nước tiếng từ Nam chí Bắc. Đó là tình trạng cuộc sống của một xã hội mà nền kinh tế chưa có phát triển cao. Xã hội không biến động đến tận gốc rễ nhưng trong thời kỳ sau năm 1975. Sau năm 1975, nhất là từ sau những năm 1986, thời kỳ gọi là mở cửa. Bác trưởng ngăn sông cấm chợ. Thời kỳ mở đầu của một nền kinh tế thị trường thì biến động xã hội càng dữ dội hơn trước. Có nhiều nghệ sĩ tài danh trả cho con cái đi học những nghề nghiệp khác. Có người có con học ở nước ngoài, nhưng cũng còn một bộ phận trong giới nghệ sĩ hát bội và cải lương vẫn cứ tà tà con nối nghiệp cha trong cuộc sống đời thường thì nghèo sát đất mà đêm đêm thì trở thành những ông hoàng bà chúa. lộng lẫy kiêu xa năm một chín trăm tám mươi ba nguyễn phương gặp một nghệ sĩ có tâm trạng quyết sống chết trên nghề hát bất kể xã hội thay đổi ra sao đó là nghệ sĩ kim soạn giả hoàng ngọc ẩn khi đoàn hát của anh hát ở rạp long vân quận ba tôi vào hộ trường thăm anh lúc đó đoàn hát tuồng bạch viên tôn cát lớp con gái của tôn cát là tôn hương năm tuổi đang ca một câu vọng cổ Tôi thấy Hoàng Ngọc ẩn đứng bên cánh gà, anh lao nước mắt, nửa miếu, nửa cười. Anh thấy con gái của anh mới năm tuổi, đã nói nghiệp cha, hát cho sân khấu chững chạc, ca một cô vọng cổ rất rành nghề. Anh nói, con hưng cha là nhà có phước. Hồi anh mười hai tuổi, anh mới biết ca vọng cổ, vậy mà Tâm Tâm mới có năm tuổi, đã ca vọng cổ lấy nước mắt của khán giả, khiến cho anh mừng đến chảy nước mắt. Và từ đó, anh đã có một chương trình đào luyện cho con gái của anh. Để cho cô trở thành một nữ nghệ sĩ cải lương tài sắc với nghệ danh là Tâm Tâm. Nữ nghệ sĩ Tâm Tâm tên thật là Phạm Tạ Thanh Tâm. Cô lấy chữ tên lót của nữ nghệ sĩ thần tượng Thanh Thanh Tâm ghép vào tên của cô thành nghệ danh Tâm. Tâm Tâm Tâm sinh ngày 13 tháng 4 năm 1978, con của nghệ sĩ kim soạn giả Hoàng Ngọc ẩn. Cô Tâm Tâm được sinh ra và lớn lên trong đoàn hát. Cô được cha của cô dạy cho biết đọc yếu viết, và dạy ca các bài bản nhỏ. Khi lên năm tuổi, Tâm Tâm được cha cho tập hát giai Tôn Hương, tuồng Bạch Viên Tôn Cát. Sau đó, cô còn tập hát dai Nghi Xuân trong Tuần Phạm Công Quốc qua. Thấy Tâm Tâm thích ca hát, lại có năng khiếu, nên nghệ sĩ Hoàng Ngọc ẩn cho con gái theo học ca cổ nhạc với thầy nhạc sĩ út Trong khi Tâm Tâm được mười ba tuổi. đồng thời anh gửi gắm cho Tâm Tâm học hát với thầy Bạch Long, học vũ đạo tuồng cổ và đi hát thực tập với các bạn học ở trong đoàn Đồng ấu Bạch Long. Tâm Tâm 16 tuổi, cha cô cho cô thi vào khóa bốn diễn viên của nhà hát Trần Hữu Trang, học cùng khóa với nữ nghệ sĩ Mỹ Hằng, sau hai nghệ sĩ Tân Giao và Hữu Quốc một khóa. Năm sau Tâm Tâm hát. Ở đoàn đồng ấu Bạch Long với các nghệ sĩ Vũ luân, Tú Sương, Trinh Trinh dưới sự dừa dắt dạy dỗ của thầy Bạch Long. Điểm đặc biệt là trong thời gian này, các đoàn hát lớn như sự gần một, sườn 2 hai, 3 ba mất dần khán giả, mà đoàn đồng ấu Bạch Long lại được khán giả ái mộ nồng nhiệt, một phần do lượng lượng diễn viên trẻ có sức thu hút mới. Thêm vào đó, đoàn đồng ấu Bạch Long hát tuồng hồ quảng, một lối hát có sức hút rút. rất là mãnh liệt nhờ nhạc đại lương chiếc cô trưởng tình sử Lâm Ly bi thương như là trưởng lương sơn bá chốc anh đài trưởng thanh xà bạch xà trưởng ô lan chức nữ trưởng hồng lỗ mỏng đoàn bảnh long hát rất đắc khách nhưng tuần tích không theo đúng định hướng của sở văn hóa nên nhà nước ra lệnh giải tán đoàn nông ấu bảnh long những nghệ sĩ tâm tâm cùng các diễn viên nhí như đàn gà con mất tổ tứ tán mọi nơi Các cháu phải bám theo thầy Bạch Long về đạo quân hát cho đoàn hát Quỳnh Long và đoàn Minh Tơ để giải quyết sinh kế và rèn luyện thêm nghề hát còn có. Cô đồng ngát ai bước nhẹ vàng chân kéo chăm nhành non cho. cài thuốc treo mầm nở đâu dầm lúa nhà em Ủa, anh ba mới về hả anh đi làm anh lâu quá em nhớ hơn. nhớ nhớ mà còn làm mặt lạ nữa đó. tại em mang dài tay nè khắp cả dạ nên em vẫn hỏng Thưa quý thiên giả vừa rồi là giọng hát của nữ nghệ sĩ Tâm Tâm. Nữ nghệ sĩ Tâm Tâm có giọng hát chân phương, điêu luyện, kỹ thuật luyến lái hay, làm tăng thêm cảm xúc của nội dung câu ca chứ không phải theo lối ca khoe hơi khoe giọng như một số nghệ sĩ trẻ khác. Chứng tỏ Tâm Tâm học ca có căn bản và có nhiều kinh nghiệm diễn xuất. Nghệ sĩ Tâm Tâm là đạo chánh của nhiều đoàn hát, đã thu băng video, thu truyền hình trên 100 dở ca lương. sở trường đào thương như vẻ thanh trong tuần tấm lòng của biển vẻ dương dân nga trong tuần thái hậu dương dân nga Gia lý chiêu hoàng vẻ hoa thiên lý vẻ phùng cẩm loan năm 1995 tâm tâm dự thi giải trần hữu trang nhưng không thành công em thi thêm ba lần vào các năm 1996 1998 và năm 2000 mãi đến năm 2000 tâm tâm mới đoạt được quy chôn vàng giải trần hữu trang Khi được hỏi vì sau ba lần dự thi giải Trần Hữu Trang năm 1995, 1996, 1998, Tâm Tâm đều không được kết quả. Phải chăng vì Tâm Tâm ca diễn yếu, hay vì ekip phụ diễn không giúp đắc lực cho vai cánh của Tâm Tâm trong các đêm diễn dự thi? Nữ nghệ sĩ Tâm Tâm cho biết là vì khi được hỏi biến đáp về kiến thức, nghệ thuật và khả năng ứng xử, Tâm Tâm đã trả lời không đúng định hướng của chính phủ. Các nghệ sĩ của trường nghệ thuật trước khi giữ được thầy cố giải rất kỹ về phần này, nên thường thường các nghệ sĩ do trường nghệ thuật sân khấu của nhà nước đi giữ giải Trần Hữu Trang, thì phần lớn là được tặng quy chương vàng. Năm 2000, Tâm Tâm cũng phải học hỏi nhiều nơi các thầy cô trong trường thì mới qua được cái cửa ải này. Sau khi nhận được quy chương vàng giải Trần Hữu Trang, nữ nghệ sĩ Tâm Tâm được mời diễn chung với các nghệ sĩ biểu Luân, Trinh Trinh, Đê Tứ, Mỹ Hằng... trong chương trình thắp sáng niềm tin ở rạp hương đảo và các chương trình dần ra cổ nhạc ở đầm sen tuy nhiên nhiều lần nữ nghệ sĩ tâm tâm phải từ chối các show diễn vì cô phải trở về đoàn hát nhà là đoàn thanh nga do cha cô là hoàng ngọc ẩn làm trưởng đoàn để giữ vững bản hiệu đoàn hát của cha cô hiện nay nữ nghệ sĩ tâm tâm cùng với các nghệ sĩ khánh tuấn chiêu linh hữu tài bích thủy hiếu liêm tập tuần công chúa nhật quang của tác giả hòa thượng chánh đức pháp để chuẩn bị hát trong mùa Phật Đản năm 2009. Đoàn cải lương thánh nga của cha cô nghệ sĩ Hoàng Ngọc ẩn đã dạng dẫn dựng bốn vở tuồng về Phật giáo, tuồng thái tử A Sa Thế, tuồng quan âm Dữ thiện, tuồng thích ca đắc đạo, tuồng công chúa nhược quan để hát năm suất bán vàng cho các chùa ở Ba Mê thuộc Những nghệ sĩ tâm tâm còn cho biết có thể cuối năm 2009 Đoàn hát thanh Nga của Hoàng Ngọc Ẩn có thể sang Canada hát các tuồng đạo Phật trong một tháng theo lời mời của các chùa ở Toronto. Giữa xuất khẩu lao động của nhà nước qua ngoài đem lại nhiều lợi nhuận nên giờ đây xuất khẩu văn hóa văn nghệ. Nhà nước hy vọng mở đường, tấn công ngoại giao văn hóa bằng các tuồng Phật. Hy vọng sẽ thắng lớn tại Canada, giống như họ đã đại thắng khi xuất khẩu các nghệ sĩ hồ quảng đến miền Nam Cali. Thưa quý thế giả, chương trình của nhà kết thúc.